Trường 6. thiếu r ư ờ n g t niên mặc áo thun màu đen bên dưới cũng là quần thể thao đen vài sợi tóc hơi loạn trên trán bầu trời tối đen giống như đã m ộ ư ơ i một giờ khuya chúc tinh g i a o mặc thêm áo lông hơn nửa khuôn mặt t r ắ n g nõn t r ô n trong cổ áo nhung ấm áp còn anh đến áo khoác cũng chưa mặc cả người thon gầy cứng cáp nhẹ nhàng nhanh nhẹn tiến đến trước mặt cô anh không nói một lời mà đón lấy tờ rơi quảng cáo cô đưa qua cuối đầu xem sau đó mới rũ mắt nhìn cô tại sao lại ở đây phát tờ rơi quảng cáo Trúc Tinh biết tới nhất mắt Mắt thấy đã hơn 6 giờ. Cửa hàng mắt nhất ngác cho cô Cô lực cửa cửa. Giao giày nói giang nói phải giang đi giờ, ngơ nhìn anh. ngữ không nay định nỗ kính. hơn hàng kính muộn nhất đến 10 giờ sẽ đóng mua kéo Lầm đêm đây. đồ đồ đã sẽ sẽ giờ chờ cô phát xong tờ rơi quảng cáo trở về thì có lẽ đã chín giờ khẳng định không kịp chúc tinh sao vì để cảm ơn và muốn cô ấy có thể mau mau về nhà nên mới chủ động hỗ trợ phát tờ rơi cô nhịn không được quay đầu nhìn về phía lâm dây ngữ đứng ở cách đó không xa lâm dây ngữ đưa lưng về phía bọn họ căn bản không để ý sang đồ tới cô ôm một tia hy vọng hỏi anh Cậu... Là mày vừa đi ngang qua hay sao? Không phải. Giang đi đồ phải Không nhíu chúc tinh sao đại khái biết vì sao anh không vui cô hơi ngẩng mặt có chút bất an cắn cắn môi giang đồ đột nhiên ý thức được thanh âm của mình quá lạnh lùng ngừng lại một chút mà rời mắt đi đón lấy sắp tờ rơi quảng cáo trong tay cô thấp giọng dặn dò Ở đây đợi đáp đồ đi đem đạm. xoay quay giày ấy, tiếng, người Giang tới tớ. một Từ tờ nhét trong Ừ. Cô cô, chóng cáo ngực cô phía phía phía sắp lầm nhìn anh. lưng nhanh gần ngữ. quảng ngữ lãnh vào sau khí về về rơi Tại sao cậu l ạ i rơi việc để cho cô ấy hỗ trợ phát tờ rơi hả? Công hỗ phát hả? ấy trợ tờ c ủ a m ì n h thì nên tự mình hoàn thành. Lâm giải ngữ đột nhiên không kịp phòng ngừa hoảng sợ ngẩng đầu nhìn anh sao cậu lại tới đây vài phút trước cô vừa mới nói xong tớ ở quảng trường phát tờ rơi vô tình gặp cô ấy anh liền cúp máy cô còn tưởng rằng anh đang bận rộn ở quán cà phê Lầm lại liền Đêm nay sẽ kéo cậu đi mua mắt dây câu ấy nay ấy ngữ xong Nhớ vấn nói không nhờ nói rằng kính động giúp giúp hỏi chỉ chủ kia tới rồi đi kéo cô cậu Cô vừa Tớ Tớ tớ đề sẽ từ nhỏ cô đã biết tính giang đồ không tốt cũng không quá để ý còn khuyên vài câu mắt kính của cậu nếu là do cô ấy dẫm hỏng vậy để cho cô ấy bồi thường đi Tôi thấy cô vô ấy có c vẻ ù nhà g kiên n ẫ n Muốn kéo cậu đi thay mắt kính Dù sao thì mọi người trong trường đều biết ra cảnh cậu khó khăn mắt mọi m cậu Đều cậu kéo khó sao đi biết rồi thay thì ra Dù Nhà của lâm dây ngữ tuy rằng ở đối diện nhà anh gia đình cũng nghèo nhưng không phải ai cũng xui xẻo giống giang đồ như vậy bị chủ nợ đuổi đến tận trường học khiến anh nhờ đó mà nổi tiếng khắp trường nhìn lại t r ú c tinh sao cô ở trong trường có ũ n nổi tiếng Nhưng là do lớn nên xinh g là do đẹp c tài có、nghị. Cô có nghị ra sao cũng không liên tưởng đến việc hai người họ ở bên nhau chỉ cảm thấy chúc tinh dao là đẹp người đẹp nết nhịn không được nên hỗ trợ mặt khác lại cảm thấy g i a n g đồ nếu không mua mắt kính mới sẽ không có cách nào học tập được ánh mắt g i a n g đồ không mang theo bất cứ cảm xúc nào lướt qua lâm dây ngữ xoay người ném xuống một câu tớ đi trước lầm dài ngữ quay đầu gọi anh một tiếng giang đồ không chú ý khi anh ngẩng đầu t r ú c tinh dao còn đứng tại chỗ hình như thật sự đang chờ đợi trong lòng anh có chút dao động bước chân nhanh hơn đứng yên trước mặt cô t r ú c tinh dao cao một m sáu m ă m kém anh đến mười cm cô ngẩng đầu an tĩnh mà nhìn anh giống như đang đợi ảnh lên tiếng giang đồ nhìn cô c h ầ m c h ầ m ngữ khí mang theo chút bất đắc dĩ thỏa hiệp đi thôi anh xoay người hướng về phía đầu phố bước chân rất dài t r ú c tinh dao sửng sốt một chút vội đuổi theo đi đâu thiếu niên đột nhiên ngừng lại mũi chân của cô d ẫ m lên gót chân của anh suýt c h ú t nữa Đầu đụng phải lưng anh, phải chúc ô vội vàng lùi về lùi Giang đằng đồ sau. ơ i nghiêng người cuối tinh sao t r o n g lòng vui vẻ lại cảm thấy có chỗ nào không đúng cô nhìn thoáng qua lâm dây ngữ còn cô ấy không đợi cô ấy đi cùng sao giang đồ đi về phía trước ngữ khí nhàn nhạt, nhạt. không cần t r ú c tinh g i a o s o dự một chút vội vàng đuổi theo hỏi nhưng mà cậu đi cùng tớ như vậy cô ấy sẽ không hiểu lầm chứ lầm dây ngữ có phải quá hào phóng hay không hoặc là quá tin tưởng vào giang đồ hiểu lầm hai chữ cái gì còn chưa kịp nói ra giang đồ đột nhiên dừng lại t r ú c tinh g i a o không kịp phòng ngừa lúc này thật sự đụng phải lưng anh lưng thiếu niên đều là xương cốt cứng cáp cô đâm vào liền cảm thấy choáng váng hoa mắt cả đôi mắt ngập trong sương mù sắc mặt sang đồ khẽ biến đổi vội hỏi cậu không sao chứ t r ú c tinh d à o che trán lại xoa xoa vào đầu l ầ m b ầ m nói không sao nhưng cậu đi đường sao lại lúc nhanh lúc chậm như vậy anh nhìn vành mắt c n g đỏ của cô tầm mặc vài giây xoay người đi trước Không có việc gì thì tốt. Cậu không thì chuyện của Lâm dây ngữ. Đi thôi. Tinh phát hiện chân anh chậm tình chút. môi, cần quan đến ngữ. này lên gì có việc Cậu của Trúc bước của lúc Đi Giao biểu tốt. tâm Tâm tốt một dây lầm mới đã lại. xuyên qua đường chính ở quảng trường đi tới phía trước chính là phòng luyện tập của trúc tinh giao lại rẽ qua một ngõ nhỏ tiếp tục đi thêm mấy trăm mét nữa ngẩng đầu là có thể nhìn thấy khu nhà cũ nằm trong hẻm hà tây cùng với một loạt cửa hàng nhỏ cũ kỹ phía trước hai người trầm mặc đi hết một đoạn đường t r ú c tinh dao chỉ chỉ vào cửa hàng mắt kính duy nhất đối diện quay đầu nhìn giang đồ bây giờ chúng ta vào đó sao giang đồ dừng một chút ừ hai người đi đến bậc thang trước cửa hàng giang đồ liếc mắt tới khu nhà cũ trong hẻm hà tây nhà tớ ở đối diện với lâm giai ngữ từ nhỏ cùng nhau lớn lên mà thôi t r ú c tinh sao không nghĩ tới giang đồ sẽ đột nhiên giải thích sững sờ tại chỗ giang đồ nói xong câu kia liền đi xuống bậc thang đi vào trong cửa hàng mắt kính t r ú c tinh sao hơi quẫn bách trong lòng thầm cảm thấy may mắn vì bản thân chưa cùng với lê tây tây bát quái lung tung trước kia cô thật sự cho rằng giang đồ với lâm dây ngữ là một đôi cửa h quá lạnh nhạt lại có thể thân thiết với một nữ sinh như vậy, lại là nữ sinh cùng tuổi, Thật sự dễ khiến người khác hiểu、lầm. Nhưng mà, Hai người họ dù thế thanh Hiện tại không có gì, về sau đâu ai chắc chắn ủ yếu này vậy Quá quái tuổi sau đâu là Lại Lại là lầm là mà nào do dễ Dù giang gỡ, cùng người người cũng gì với mai tại ai nữ nữ đồ một trúc có có c Về mã sự hàng mắt kính không lớn trong tiệm chỉ có một người chủ quán khi trúc tinh giao đi tới giang đồ đang nói với chủ quán chúc ả a i mắt tinh sao bị thái độ tốc chiến tốc thắng của anh doa đến kinh sợ t r ợ n mắt há miệng từ từ cô nhịn không được kêu lên như vậy rất tùy tiện sẽ không gây tổn thương cho mắt sao cô nhìn vào mắt giang đồ đôi mắt của anh rất đẹp khi không mang mắt kính các nữ sinh trong khối đều khen anh đẹp trai hào quang x o á i khí lại không giống nam thần lục tễ lớp bên cạnh là loại khí chất lãnh đạm lại từng trải của đàn ông dựa theo lời nói của lê tây tây giang đồ chính là kiểu cả thế giới sụp đổ cũng không ảnh hưởng gì chúc tinh sao nhìn thoáng qua cái kính đen thô ráp kia lại quay đầu nhìn tới sang đồ cảm thấy mắt kính này đeo lên quả thực rất phí phạm của trời nếu không thì đổi gọng kính khác đi loại này uyển chuyển nhẹ nhàng cũng đẹp hơn cái kia cô nói tiến lên vài bước nửa người ghé vào tủ kính nghiêm túc chọn lựa chủ kính là một người đàn ông trung niên trong tiệm của ông vẫn là lần đầu tiên có một cô gái xinh đẹp lại khí chất như vậy ghé đến vốn dĩ là phải lấy gọng kính mà g i a n g đồ đã chỉ tay lại thu trở về nhìn về phía g i a n g đồ cười cười nói có bạn gái giúp cháu chọn sao vừa thật là đúng lúc giang đồ nhìn chằm chằm chúc tinh dao sông mũi cao thẳng trên cánh mũi có một nút rơi nhỏ khiến cho gương mặt cô Tăng thêm vài phần tinh vút xuất thần tới một túc thoáng một phần Lông mi dài rũ xuống Nồng đậm cong、vút. Anh nhìn đến xuất thần. Cô bỗng nhiên đi tới, chỉ chỉ vào một kỵ kính Nghiêm túc hỏi, cái này được chứ? Anh nhìn thoáng qua, là một bộ gọng kính nửa khung màu đen Đơn giản, uyển chuyển, nhẹ nhàng giá gần 100 đồng Giá Chỉ chỉ hỏi chứ mi đậm màu vài vào dài Là đi Cái xảo Cô rũ qua được bộ kỵ cái này so với cái trước đó khá hơn nhiều cầm lên rất nhẹ chủ quán nhiệt tình đề cử nhìn sang phía giang đồ có cần phải thử không không cần giang đồ nói cháu lấy cái này chủ quán vui vẻ lấy mắt kính ra khỏi kệ t r ú c tinh sao bỗng nhiên mang theo ánh mắt trông mong mà nhìn về phía ông tươi cười hỏi ông chủ có thể giảm giá không giang đồ quay đầu lại Thoáng cuối h nhìn cô. tình giao vô tội chớp chớp mắt. Ý như nói anh là đừng phản c cô. Trúc nói đừng ứng vô cô tội mắt. tự giao giải Ý là để q y yên lặng quay ế t một cái, Rất Anh lặng quán Chủ hổ đầu xấu u đi. cười cái. m n bảo cô đ ra ngoài nhìn bảng quảng cùng á Giá o đeo ngoài định bên hàng. kính của cửa hàng ổn định không đổi. Cuối cửa của cửa c mắt ông chủ nể tình t r ú c tinh g i a o xinh đẹp duyên dáng vẫn là cắn răng hạ giá thấu kính cùng với gọng kính vừa đúng hai trăm năm mươi đồng t r ú c tinh g i a o trả tiền tâm tình có chút phức tạp cô nghi ngờ chủ quán là cố ý muốn cô làm vậy khi hai người đi ra khỏi cửa hàng sắc t rời đã hoàn toàn tối sầm ban đêm cuối thu gió rất lớn nhiệt độ thấp hơn so với ban ngày rất nhiều t r ú c tinh g i a o ôm ôm cánh tay quay đầu thúc giục sang đồ cậu mau đeo mắt kính lên thử xem giang đồ đeo mắt kính mới lên t r ú c tinh sao vô cùng vừa lòng mà cười như vậy đẹp hơn rất nhiều anh nhàn nhạt hạ khóe miệng tay sờ vào trong túi quần hình như tớ còn hơn sáu mươi đồng đưa cho cậu trước tay bỗng nhiên ngừng lại trong túi t r ồ n g rỗng anh nhét tiền trong túi áo khoác ban nãy vội vàng chạy qua đây Đến cũng áo khoác cũng chưa mặc quý thính giả vừa lắng nghe chương sáu trong tiểu thuyết chờ ngôi sao rơi xuống của tác giả mạch ngôn xuyên